Video tên Kim Hiệp Chương Diệu mán chào quý khán giả. Tiếp theo là phần 59 sa mạc nhất hùng. tác giả từ mã tử y diễn giả đọc chư Diệu. Quan Sơ Nguyệt lúc này thở dài nói: "Người nổi công tu di có thành tựu bề ngoài, không thấy già suy, nhưng thân thể vẫn là máu thịt. Tên lực nhất định có ngày khô kiệt." Đề Nguyễn Qua mặt đỏ hầu nói: "Không sai." Chỉ tiếc gì ta không hiểu biết Đã bức bách y tàn hại cả sinh mệnh của mình Quang Sơn Nguyệt không hiểu Nói vậy là sao? Điện Nguyễn qua mặt càng đỏ bừng Y tuy chịu cưới ta Nhưng chưa bao giờ thân cận với ta Quang Sơn Nguyệt ồ lên một tiếng nói Phải rồi Y có thể trú nhang ít thọ Dĩ nhiên chân Nguyên không tiếc ra ngoài Một khi gần nữ sắc Tu Di sẽ thất tán Điện Nguyễn qua mắt lóng lánh ngấn lệ nói Lúc đó đỡ dây chuyện luyện công, ta chỉ hiểu mù mờ. Ty nghe y giải thích mà trong lòng lại không tin, cứ nghĩ y đang lừa gạt mình, chơi mình nhan sắc không đẹp. Trong sơn trang thì kẻ xấu dạng nào cũng có, có người dạy cho ta một biện pháp nhằm lúc y đang tỉnh tỏa luyện công lén đến gần Vũ Bạch. Quang Sơ Nguyệt nhìn thẳng vào mặt của nàng, nhan sắc như trăng chủ, lại đúng lúc định lực của người ta bạc nhược nhất. Điền Nguyễn qua thổn thức, phải, bọn ta đã thành phu phụ thật sự rồi, rồi từ đó y cự tuyệt ta nữa. Như vậy được ba năm, ta bỗng cảm thấy nhanh chóng già nữa. sang năm thứ năm, y vẫn tìm đến ta, nhưng ta lại chán ghét y. Tìm đủ lý do để cự tuyệt y, rồi y quốc ước mà chết. Quang sư Nguyệt ảm đạm không nói nên lời, Điền Nguyễn qua càng thêm nức nở nổi. Trước kia y đã hứa sống đời phu phụ, 50 năm với ta, Mà mới có 5 năm y đã qua đời. Mãi đến sau khi y chết, Ta mới biết ân ái một năm đã lấy đi 10 năm sinh mạng của y. Vậy là ta đã giết y rồi. Hoàng Sơn Miệt thở dài nói, Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Trang chủ bất tất phải buồn thương hối hận. Ta nghĩ lúc y chết nhất định cảm thấy rất khoái lạc, Dì y đã không sống một cuộc đời vô ích. Hơn nữa, người có thể sống đến trăm tuổi như vậy, có mấy ai tạ thế mà không chút hối hận như y. Đền Nguyễn Qua lao mắt. Nhưng y giống có thể sống lâu hơn nữa mà. Quan sư Nguyệt cười xòa. 100 năm trước đó của y, có lẽ không bằng 5, 6 năm sau cụ. Đền Nguyễn Qua một quang bỗng sáng lên, nàng hỏi. Đại hiệp nghĩ như vậy thật sao? Quang Sơn Nguyệt muốn an ủi nàng, bèn nói không chút giữ gìn. Phải, tôn phu cả đời nghiên cứu thuật trường sinh, rồi cũng biết không tránh khỏi cái chết. Sao lại không hưởng thụ lạc thú cuộc đời? Tình dục là bản năng của nhân tính, tự cưỡng chế lại nhân tính, dù có sống thỏa hơn người cũng chẳng có ý nghĩa gì. Điện Nguyễn Hoa cuối mặt hỏi tưởng. Năm cuối cùng đó, ta đối xử không đúng với ý. Vì thế mà y lâm tử vẫn còn hận Nên mới thiết lập dông hồn hắc ngục Tam giới để làm khổ ta Quang Sơn Nguyệt hơi ngạc nhiên nói Dông hồn tam giới là do tôn phu thiết lập Điện Nguyễn Hoa đáp Phải Sáng năm thứ năm Y bổng dốc hết tâm tư thiết lập ra ba chặng Dông hồn hắc ngục Lúc đó y biết mình gần chết rồi quan Sơn Nguyệt lại hỏi Trang chủ nói làm khổ là sao Điện Nguyễn Hoa ứng hồng đôi má rồi nói Y sợ ta cải giá Nên mới dựng lên vong hồn tam giới Y bảo người nào có thể xông qua tam giới Ta mới được để ý đến người đó Không thì cả đời cô tịch Mắt của nàng lộ ra nhu tình vô hạn quan sơ Nguyệt rúng động ở trong lòng Ngắm ngầm cảm thấy có gì đó không phải Dì ngôn đã nói Ai có thể xông qua dung hồn tam giới Mới có thể là đối tượng cải giá của nàng nàng mới quan hoài tới mình như vậy Tầm quân lượng thì triển phích lật thần quyền Ám hại mình Nàng bất chấp tất cả liều mình xong tới Chịu thường tích để cứu mình Nàng giống mặc áo trắng Biểu thị thân phận cư tan Lúc này lại đổi thành áo hồng Rõ ràng muốn nói mình đã mãn tan kỳ Chàng càng nghĩ Ý tứ của nàng càng rõ Trong lòng lại càng lo lắng Chàng muốn nói mấy câu để ngăn chặn ý niệm của nàng. Nhưng nàng chưa tỏ rõ. Sao chàng dám mạo mụi mở miệng như vậy được? Chàng đành im lặng không nói tiếng nào nữa. Điền Nguyễn Hoa cười cười. Ê, Hoàng Đại Hiệp sao không nói gì hết vậy? quan Sơn Nguyệt ngẩn lên lúng túng mỉm cười. À thật không biết phải nói gì. Đúng lý già trang chủ cùng Tôn Phu, tuổi tác khá sai biệt. Nếu y thật lòng nghĩ đến trang chủ thì không nên đặt những hạn chế kia Điền Nguyễn qua lại cười Không thể trách y được Vì y đã bỏ công sáng lập ra cơ nghiệp dạng ma sơn trang Không dễ gì tìm được người xứng đáng để tiếp tục cai quản thì biết ta không muốn đem cơ nghiệp này giao cho người khác Nên mới lập ra quy định để bắt buộc ta Quang Sơn Nguyệt nghe tới đây ngẩn ra không hiểu Tôn Phu còn đặt ra quy định gì Điện Nguyễn Hoa đáp Ý nói Ai có thể thông qua vong hồn để nhị giới Ta có thể chọn người đó làm trượng phu Nhưng phải đợi đến khi Có người vượt qua đệ tam giới rồi Ta mới mất quyền tự quyết định qua Sơn Nguyệt hỏi Vậy trầm quân lượng đã thỏa mãn Điều kiện của tôn phu rồi ư Điện Nguyễn Hoa đỏ mặt nói Vì thế mà ta mới nói Tiên phu đã làm khó ta Cần cứ theo quy định của Ý Ta phải cưới trầm quân lượng Nhưng ta thật lòng không ưa hắn Nên ta mới muốn thỉnh cầu ý của Đại Hiệp Nếu ta không tuân theo quy định của Tiên Phu Thì thật không phải với ý Nhưng ta thật lòng không thích họ trầm Càng không muốn làm phiền Đại Hiệp Quang Sơn Nguyệt ngạc nhiên Chuyện đó có quan hệ gì đến ta chứ Điện Nguyễn Hoa Đạt Chỉu theo quy định của Tiên Phu Ai vượt qua dông hồn tam giới Sẽ được tuyển làm chủ nhân kế nhiệm dạng ma Sơn Trang Được quyền ra lệnh cho ta Chuyện này thật vượt ngoài ý liệu của quan Sơn Nguyệt. Nhưng chàng đã bình tĩnh lại. Vì chàng đã nhận thấy Điền Quyển qua tuyệt không có ý buồn rơi dạng ma sơn trang. Hơn nữa bản thân chàng cũng không muốn tiếp nhận dạng ma sơn trang này. liền cười thôi. Tụng phù lo lắng cũng hơi quá. Trang chủ muốn cải giá hay không là chuyện của trang chủ. Hà tất y phải lao tâm. Hơn nữa ta quả thật không có hứng thú làm trang chủ của dạng ma sơn trang này. Điện Nguyễn Hoa cười. Vậy là ta đã yên tâm. Cũng không còn coi đại hiệp như địch nữa. Vì ta thật không muốn rời khỏi dạng ma sơn trang. Nên đối với những ai muốn đọt ngôi vị trang chủ. Ta đều coi là địch nhân. Trước đây ta thật buồn khổ. Vì quy định của tiên phu. Nhưng sau khi gặp được đại hiệp thì. Quang Sơn Nguyệt giật mình. Cho nên trang chủ đã giúp ta thuận lợi. Dược qua dông hồn để tam giới. Điện Nguyễn Hoa cười. Đó là chủ ý của ta Vì ta biết Quang Đại Hiệp không có hứng thú đối với dạng mà sân trạc Nên mới bớt đi những thử thách sau này Nhưng Đại Hiệp có thể ứng phó với phong nguyệt trận trượng Của Hồng Phấn Lục Lệ Không phải là chuyện về Vì vậy ta nghĩ tiền phù với lòng đất Không thể trách tạ thiên gì được Quang Sơn Nguyệt lúc đó mới thật sự an tâm Chàng liền cười thốt Đương nhiên là thế Điền Nguyễn Hoa hạ giọng Nhưng đại hiệp nên giữ bí mật chuyện này. Những quy định của tiên phu ta không hề nói cho trọng quân lượng biết. Không thì ta buộc phải cưới hắn. Quá sáng nguyệt cười rộn. Tràng chủ cứ yên tâm. Chuyện này ta tuyệt không nói cho người thứ ba biết. Tràng chủ cứ an tâm ở đây cài quản dạng ma sơn trạng. Điền Nguyễn Hoa cũng cười. Vậy hai người chúng ta cứ thế mà làm. Dù sao thì ta cũng đã hoàn toàn tuân theo quy định của tiên phu. Từ chuyện cải giá ra, ta tuyệt không phản lại ý muốn gì của y, coi như là đã cư xử đúng với y rồi. Quang Sơn Nguyệt gật đầu, dĩ nhiên là trang chủ đã cư xử đúng với tiên phu. Hơn nữa ta thấy nếu trang chủ có ý tái giá cũng không nhất định phải nghe theo lời của tôn phu. Đừng kể trầm quân lượng nữa, trang chủ có thể tìm một người phù hợp để cùng cai quản bản trang mà. Điện Nguyễn qua lắc đầu. Chuyện hôn nhân ta đã quyết định đời này không nghĩ tới nữa Thật sự trừ tiên phu ra Ta không để động tâm đến nam nhân nào khác Quang Sơn Nguyễn cảm thấy đời tài này nói vậy là đủ rồi Chàng liền lên tiếng hỏi Chàng chủ đã nói muốn chứng minh một hiệu dụng của Bích Ngọc Phượng Hoàng cho ta xem có phải không Điện Nguyễn Hoa cười đáp <cười> Đúng thế nãy giờ nói chuyện quên khuấy đi mất Hiện tại chuyện gì cũng nói xong rồi Giữa hai ta đã có khế ước bí mật khối đá nặng nề trong lòng của ta đã rơi xuống đất Có thể lại nói về Bích Ngọc Phượng Hoàng Đại Hiệp có biết tại sao nó được liệt vào Cái hàng gọi là Thiên Hạ Cửu Đại Kỳ Trăng không? Quang sân Nguyệt lắc đầu Ta không biết gì về nó cả Điện Nguyễn qua nhẽ miệng cười Bích Ngọc Phượng Hoàng do người thợ nổi tiếng nhất Thời Xuân Thu dốc sức 9 ngày để chạm khắc Đều nói lên mình được mấy thứ hiệu dụng thần kỳ như tị tà, khử độc, tị quả, phân thủy, phòng thân, ngưng thần, dưỡng khí, liệu thương. Nhưng đặc tính thần kỳ nhất của nó là có thể hợp cùng thần khí của chủ nhân thành một. Trước tiền ta có thể làm một thí nghiệm nhỏ, mời Đại Hiệp lấy nó ra. Quang Sơn Nguyệt lấy Bích Ngọc Phượng Hoàng ra từ trong họp. Chỗ chạm vào trong lòng bàn tay, thấy lạnh như băng, lập tức co một cổ hàng khí thâm nhập vào tận xương tủy giống như đang cầm một khối hàng băng vậy Điện Nguyễn Hoa cười, đại hiệp cảm thấy thế nào? Quang Sơn Nguyệt thành thật đáp, lạnh lắm. Điện Nguyễn Hoa cười, lạnh thật ư. Quang Sơn Nguyệt cảm thấy câu hỏi của nàng rất kỳ quái, đang muốn đáp lời, đột nhiên cảm thấy trong người phát ra một luồng khí dương hòa. Tạm giác băng lạnh lập tức bị quét sạch. Điện Nguyễn Hoa nhìn thần sắc trên gương mặt của chàng rồi cười nhẹ nói. Hết lạnh rồi có phải không? Quang Sơn Nguyễn kinh ngạc giảng phận. Đúng rồi đó. Ta vừa cảm thấy lạnh buốt thấu xương, nháy mắt. Lại ấm áp giống như có lửa trung hòa. đồng thể biến đổi nhanh như vậy chứ. Điện Nguyễn Hoa cười. Đó là vì linh khí của nó đã tương thông với Đại Hiệp. Đại Hiệp cảm thấy hàng lạnh. Nó lập tức khiến cho đại hiệp ấm áp Cái lại lúc đại hiệp nóng bước Nó sẽ giúp cho đại hiệp mát mẻ Cho nên mang nó ở trên mình Là lạnh nóng không thể xâm nhập Nước lửa không phải sợ Đại hiệp dĩ nhiên được an toàn thư thái Quang sơ Nguyệt nhìn kỹ bích Ngọc Phượng Hoàng cười hỏi Thật không tưởng tượng nổi Thứ đồ cổ ngoạn cho Nho nhỏ này Lại linh hiệu thần diệu đến như vậy Lẽ ra người ta phải đeo nó hoài mới đúng Sao phải dùng hộp gỗ để giấu kỹ vậy chứ? Điền Nguyễn Hoa cười nói. Bích Ngọc Phượng Hoàng là ý trân đương thế. Nghe nói đương kim hoàng thượng đem bảo vật này tặng cho một ái phi. Ái phi đó bất hạnh qua đời, tuẩn tán trong đại nội. Tà bắt được tin tức mới phái người lấy về. Không ngờ nó lại có nhiều người biết chuyện mưu tính giành giật Càng không tưởng tượng gì vậy mà dẫn tới đại hiệp đến nơi đây. Quang Sơn Nguyệt thở dài, ta chỉ tình cờ đáp chiếc thuyền đó, tuyệt không biết chút ít gì. Điện Nguyễn Hoa lên tiếng tốt, đều là duyên phận. Đại Hiệp không nghĩ tới nó, nó lại dễ dàng lọt vào tay của Đại Hiệp. Ta vốn không có ý nhường nhịn, nhưng sau khi Đại Hiệp nhờ nó mà tránh được một trưởng của trầm quân lượng, ta mới hiểu rõ cầu bảo vật tự tìm đến chủ. Trời đã định như vậy, ta không dám thanh đoạt với Đại Hiệp nữa. Quang Sơn Nguyệt nói liền. Vật này đã lọt vào tay của quý trang trước, ta đâu có dám giành lấy. Điện Nguyễn Hoa cười cười, Đại Hiệp đã mở nó ra, nó cùng Đại Hiệp đã thần khí tương thông. Những tông dụng thần diệu kia không còn tác dụng với người khác được nữa. Ai không phải chủ của nó mà giành lấy, đã không còn lợi, còn mắc quả. Đại Hiệp bất tắc phải từ chối, Đại Hiệp còn chưa tin, bọn tà thí nghiệm thử xẹt. Nói xong liền cho ngón tay vào miệng cắn một cái Máu lập tức rướng ra ngay Quang sơ Nguyệt giật mình Điền Nguyễn Hoa bảo Xin Đại Hiệp trao bích ngọc Phượng Hoàng cho ta Quang sơ Nguyệt đưa sang Điền Nguyễn Hoa Cầm bích ngọc Phượng Hoàng Xoa lên chỗ bị cắn Máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra Phượng Hoàng đã nhưỡng đỏ Điền Nguyễn Hoa chết mắt Đại Hiệp có chịu giúp ta trị giết thương này không Quang sơ Nguyệt gật đầu Tự nhiên là được nhưng không biết phải giúp thách nào Vừa nói xong, chung quanh Bích Ngọc Phượng Hoàng lập tức phát ra một giọng hào quang. Máu tươi nhiễm lên mình của nó, bỗng dưng ngừng chảy và chảy ngược vào vết thương. Sau đó Điền Nguyễn Hoa đặt Bích Ngọc Phượng Hoàng xuống, đưa ngón tay ra xem chỗ bị cắn, không còn dính máu nữa, chỉ lưu lại một nốt chạy nhỏ nhỏ. Quang Sơn Nguyệt không thể hiểu nổi, Điền Nguyễn Hoa lại nhẽ miệng cười rồi thôi. Đại Hiệp trong lòng vừa nghĩ Bích Ngọc Phượng Hoàng lập tức cảm ứng liền Dĩ nhiên người chết không thể cứu sống lại Còn những giết thương ngoài da nho nhỏ Thì không cần Đại Hiệp động thủ Nó cũng có thể trị chữa được như thường Hoàng sư Nguyệt lại cầm Bích Ngọc Phượng Hoàng Lên ngắm nhìn rồi thở dài À thật không tưởng tượng nổi Điền Nguyễn qua mỉm cười Đại Hiệp tứ mang nó ở bên mình Kỳ tích không tưởng tượng được còn nhiều lắm Đại Hiệp có sẽ biết thôi Ngoại trừ đại hiệp ra nó không còn hữu dụng đối với bất kỳ người nào khác. Quang Sơn Nguyệt không thể tin được nữa. Nhưng không cảm thấy thoải mái lắm. Chàng bèo lên tiếng nói. Quý trang vì nó mà đã hy sinh rất nhiều sinh mạng. ý đạo minh chủ thường nhân cũng vì nó mà mất đi mấy chục bộ hạ hữu danh. Còn ta không làm gì mà lại được. Điện Nguyễn Hoa nghiêm sắc mạng. Vì mới thấy số trời đã đựng. Thì bất cứ ai... Cũng không thể cưỡng tộc. quan Sơn Nguyệt vút ve bích Ngọc Phượng Hoàng. Lần đầu tiên ta đụng vào nó, sao lại cảm thấy lạnh như vậy? Điện Nguyễn Hoa đáp. Chủ trức của nó là phi tử đã qua đời. Trong hoàng cung, bạn hữu đã thành người thiên cổ. Dĩ nhiên là nó lạnh giá. Gặp được chủ nhân sống, nó lại biến thành ấm quan Quang Sơn Nguyệt ngẫm nghĩ, rồi thở dài nói. Bất kể nó có bao nhiêu linh nghiệm, rồi cũng vô phương giúp chủ nhân bất tử. Điền Nguyễn Hoa cười thôi. Sinh tử là do trời định. Bảo bối nào cũng vô phương làm nghịch ý trời. Giả như nó có thể bảo vệ người ta bất tử. Chủ nhân đầu tiên của nó là lỗ ban tiên sinh. Hôm nay tất vẫn còn sống ở trên thế gian này. Bích Ngọc Phượng Hoàng không thể chuyển vào tai đại hiệp được. Đồ ăn thức uống có thể giúp cánh đói. Nhưng ăn uống no cũng không thể sống ở trên đời. Hoàng Sơn Nguyệt thẳng nhiên cười nói Trang trũ thật cao lượng Bất hóa là ta nhất thời không hiểu Nó có thể bảo vệ cho người ta Sống một đời bình an là tốt lắm rồi Còn yêu cầu gì nữa chứ Điện Nguyễn Hoa mỉm cười Đại Hiệp nghĩ vậy là được rồi Nhưng ta còn muốn nhắc Đại Hiệp một câu Nó chỉ có thể bảo hộ Đại Hiệp Có chừng thôi Nếu có người dùng đau Hay kiếm đâm chém Nếu mai mà chém lên người Thì dĩ nhiên Đại Hiệp không hề hấn gì Còn nếu chém vào chỗ khác Vẫn có thể lấy mạng Đại Hiệp Đại Hiệp không thể quá trông nhờ vào nó Hoàng Sơn Nguyệt ngây người ra Trang chủ nói vậy là sao Điện Nguyễn Hoa cười cười nói Người thường thì không sao Ôm của báo thì mang tội Đại Hiệp đeo dị bảo ở trong mình Khó tránh khỏi bị người ta giận ngó Có thể sẽ vì nó mà chút lấy phiền hà Hoàng Sơn Nguyệt cười sang sản <cười> Cho dù nó không ở bên ta Pheng hà của ta cũng không có ít. Người trong giang hồ chỉ chọn được một trong hai lập trường, không chính tức là tà, chính tà không thể tương dung, chuyện sát phạt đấu khó tránh khỏi. Ta cứ theo lương tâm mà hành xử, tận hết năng lực, liệu gì chính nghĩa, chuyện sinh tử không để tâm tới, tự nhiên không phải lo lắng tự lự gì nhiều. Tiền quyển qua thở dài. Hây Thì trân trời sinh tất tiền đến người có đức Trời cao đá an bài Bích Ngọc Phượng Hoàng vào tay của Đại Hiệp Có lẽ là muốn Đại Hiệp lưu lại ở bên mình Làm giật hữu dụng, giúp thiên hạ nhiều chuyện tốt Hoàng Sơn Nguyệt nghe khen ngợi, rất hơi khó chịu Liền nói qua chuyện khác Lúc nãy trang chủ có nói muốn nhờ ta trị thương Điền Nguyễn qua ứng hồng sắc mặt. Phải, giả như Đại Hiệp có thể lưu lại vài ngày Hoàng Sơn Nguyệt lại trầm ngâm ta có thể, ta rất nhiều chuyện cần phải làm gấp. Nhưng vết thương của trang chủ là vì cứu ta mà gây ra. Vô luận ra sao thì cũng phải đền lại tấm lòng của trang chủ. Điền Nguyễn qua cuối đầu nói, Giết thương ngoài giá, chỉ cần sức nhờ vào Bích Ngọc Phượng Hoàng trong giây phút là thuyên giảm hẳn. Nhưng nội thương của ta e rằng phải 10 ngày mới có hiệu quả. Quang Sơn Nguyệt giật mình 10 ngày, lâu dậy sao Điện Nguyễn Hoa ngẩn đầu Đại Hiệp nếu cảm thấy không tiện Cũng không sao mà Tự ta đều tức Có thể hồi phục Bất qua tốn thêm chút thời gian quan Sơn Nguyệt cảm thấy thập phần khó xử Càng đang gấp rút đến chỗ của Ôn Kiều Để xem ân quán giữa Lý Trại Hồng Và Ôn Kiều giải quyết như thế nào rồi Hiện tại đã trễ rồi Lại phải thêm 10 ngày nữa Làm sao mà kịp Nhưng lúc nãy đã hướp với người ta Lời nói hào hùng như vậy Tuy Điện Nguyễn Hoa không nhất quyết bắt mình phụ trợ, Nhưng thương thế của nạn là vì mình mà có, Vô luận làm sao cũng không thể cử tuyệt nạn. Lúc này Ngọc Phương bưng mâm đồ ăn tiếng vào, Thấy bộ dáng đắng đo nhăn nhó của chàng, Bèn tự đặt mâm đồ ăn trên bàn rồi mỉm cười hỏi, Hoàng Đại Hiệp, Đại Hiệp đã có được bích Ngọc Phượng vàng, Còn chuyện khó khăn gì không thể giải quyết nữa chứ. Điện Nguyễn Hoa quát ngại, Ngọc Phương, ngươi đừng có lỗ mãn nha. Ngọc Phương mỉm cười. Dạ, tỳ tử dùng hết tâm tư nấu mấy món ngon chuẩn bị mời quan Đại Hiệp dùng bữa. Ai ngờ bộ dạng của Đại Hiệp lại như nuốt không trôi. Làm sao mà tỳ tử không thất vọng cho được. quan Đại Hiệp có chuyện gì không thoải mái hay sao? Quang Sơn Nguyệt cười khổ nói. Thì thật cũng không có gì. Quý trạng chủ gì cứu ta mà thủ thương. Ngọc Phương cười nói Chuyện đơn giản Đại Hiệp có thể dùng bích Ngọc Phượng Hoàng Để giúp trang chủ trị thương mà Quang Sơn Nguyệt thở dài Dĩ nhiên là đúng lý phải làm vậy Nhưng ta lại có chuyện rất khẩn cấp Thật không thể lưu lại đây đến 10 ngày Nên mới cảm thấy khó khăn như vậy Ngọc Phương hái mắt Ai nói 10 ngày Hai đêm là đủ rồi Quang Sơn Nguyệt ngẩn người tròn mắt Điền Nguyễn Hoa lại hét lở Ngọc Phương Người muốn chết sao Tuyệt đối không được Nói xong nàng lại quay sang quan Sơn Nguyệt Hoàng Đại Hiệp không phải ta nói lắm Muôn nội thương của ta thiên giảm Thì 10 ngày cũng không đủ Bất quá có thể giúp ta quy kình thuẫn khí Để ta có thể trong vòng 2 tháng Tự tu luyện dần dần khôi phục Còn nếu một mình ta đơn độc hành công Thì sớm nhất cũng phải 4 tháng Tộc Phương cười thành tiếng Nhưng có phương pháp tốc hành hai đêm là có thể hoàn toàn hồi phụ. Điền Nguyễn Hoa Nghiêm Mạc nói, không được, phương pháp đó quá dũ nhục. Đối với Quang Đại Hiệp hơn nữa, ta không thể lọt vào mắt của quan Đại Hiệp với bộ dạng đó. Ngươi đừng quên ta là quả phụ. Ngọc Phương lên tiếng thống. Quang Đại Hiệp chính nhân quân tử, tự nhiên sẽ hiểu cho trang chủ. Lý do thứ hai cũng không dùng được. Trang chủ cứ giữ bề quả phụ ở trong lòng, đâu cần câu nãy hình thức bề ngoại. Hoàng Sơn Nguyệt lại tấn động tinh thần nói Giả như chỉ cần hai ngày là có thể giúp trang chủ thuyên giảm ta Điền Nguyễn Hoa lắc đầu Hoàng Đại Hiệp không được Ta đã là đó quá tàn Bọc Phương lại nghiêm sắc mặt Trang chủ Trang chủ không nên nói như vậy Trang chủ là trinh nữ tiết lệ băng sư Thái độ từ đó đến giờ của trang chủ đối với trầm quân lượng Đã thấy rõ quan Đại Hiệp lại là quân tử chính khí Điện Nguyễn Hoa cũng nghiêm sắc mà. Chính vì quan Đại Hiệp là chính nhân quân tử nên ta mới không làm như vậy. Ngọc Phương thự người ra. Tùy trang chủ thôi, bất quả tỷ nữ có chuyện này phải bẩm báo với trang chủ. Chuyện trang chủ thọ thương đã truyền ra khắp toàn trang. Trong vòng một hai ngày có lẽ bọn chúng không dám manh động. Lâu hơn nữa không chừng bọn chúng liều mà. Người đắc lực bên trang chủ lại không nhiều Nếu thật sự có náo loạn là chuyện lớn đó Điền Nguyễn Hoa xa xàm sắc mà Bọn chúng làm sao Ngọc Phương thở dài nhẹ nhẹ hey, Chúng đều là đám vô ác bất tác Có gì mà không dám làm chứ Trang chủ trấn áp bọn chúng thì còn được Nếu phải nhờ vào tỳ nữ và tầng lão đầu thì Điền Nguyễn Hoa phải tài nói Không cần nói nữa à, Không tin bọn chúng có cái gàng đó Ngọc Phương thở dài một lời. Được, tỳ nữ xa, tận tâm rồi. Đến lúc đó thì tỳ nữ chỉ còn biết liệu cái mạng này để báo ơn giáo dưỡng của trang chủ. Quang Sơn Nguyệt thật không thể nhịn được nữa. Trang chủ nói như vậy, dù ta lưu lại đây 10 ngày cũng không giúp ích gì được cho trang chủ lắm. Hơn nữa lại còn làm phiền đến người. Điền Nguyễn qua phải phải tay rồi nói. Sự tình đâu có nghiêm trọng như vậy chứ đại hiệp. Đừng tin lời của nó nói nghe. Quang Sơn Nguyệt lắc đầu nói. Ta tin lời nói của Ngọc Phương cô nương là thành thật. Đám người dạng ma Sơn Trang thu dụng đều là hạng cùng hung cực ác. Bọn chúng chỉ vì tình thế bức bách mà cam thâm ở lại. Điện Nguyễn Hoa lên tiếng thúc. Bọn chúng nếu thật dám làm phản, ta có kế sách ứng phó Ngọc Phương nghiêm sắc mặt. Phản bội trang chủ thì có lẽ chúng không dám. Nhưng nếu chúng lợi dụng cơ hội này Trốn khỏi Sơn Trang gây ác trong nhân gian Quả hoạn đo khủng khiếp vô cùng Trang chủ lại không thể ra ngoài Tìm bắt chúng trở về Hoàng Sơn Nguyễn Khẩn Trương nói Nói không sai Hơn nữa nếu chuyện này Có thể rút ngắn thời gian Đối với ta cũng tiện lợi Ngọc Phương liền nói Trang chủ Hoàng Đại Hiệp đã ứng lợi rồi Thì Trang chủ còn lo ngại gì nữa Tỳ nữ tin rằng Chỉ cần mình có tâm thuật đoan chính không ai dám phá gì được. Điền Qua thở dài. Phòng trận của Hồng Phấn lục lại mà Quan Đại hiệp còn song qua được thì không thể có vấn đề gì, ta chỉ sợ ta dạng nhất không giữ được. Ngọc Phương kề tai nàng nói nhỏ mấy câu, Điền quyển Qua đỏ mặt mắng, hỗn láo. Vậy thì còn thể thống gì nữa? Ngọc Phương cũng đỏ mặt nhếch miệng cười, đâu có gì đâu. Trang chủ bình thói Dẫn kêu tỳ nữ Điền Nguyễn Hoa lập tức kêu lên Người còn dám nói Ngọc Phương cười Tỳ nữ không nói nữa Chỉ là lo trước sẽ không bị quả Trang chủ quyết định đi Chuyện không thể kéo dài được Phải bắt đầu từ đêm nay Trang chủ cứ đi đi Chuẩn bị trước Để tỳ tử từ từ giải thích cho Quang Đại Hiệp hiểu Tỳ nữ hầu Quang Đại Hiệp Dùng bữa xong sẽ dẫn Đại Hiệp đến Điền quyển qua do dự, Ngọc Phương thôi thúc Nàng mới chậm chậm bước đi, sắc mặt đỏ hồng, mắt rớm lệ, nhỏ giọng nói Hoàng Đại Hiệp, à không thể để đến liêm sĩ mà xin Đại Hiệp làm chuyện phi phận đến như thế này Thật chỉ vì tình thế bước bắt, Ngọc Phương đã đề tỉnh ta Giả như để ác nhân trong trang đào thoát ra ngoài Không những làm hỏng ý nguyện của tiên phu mà còn quả hại cho nhân gian. Hoàng Sơn Nguyệt không hiểu nàng nói cái gì. Nhưng chàng hiểu được lời cảnh cáo của Ngọc Phương nghiêm trọng dường nào. Quả thật đám người của dạng ma Sơn Trang, chàng đã biết đến rồi. Nhưng chàng vừa định mở miệng hỏi thì Điền Nguyễn Hoa đã qua người bỏ đi. Để Ngọc Phương từ từ nói cho Đại Hiệp biết. Thoáng qua một cái nàng đã tiến vào sau áo Quang Sơn Nguyệt thừa người ra ngồi xuống chờ nghe Ngọc Phương giải thích. Nào ngờ Ngọc Phương chỉ với mâm thức ăn rồi nói. Mời Quang Đại Hiệp dùng chút rượu thịt đi. Quang Sơn Nguyệt lập tức cảm thấy cồn cào ở trong bụng. Chàng không biết mình đã tốn bao nhiêu thời gian thông qua dông hộ tam giới. Nhưng biết chắc đã lâu chưa ăn uống gì cả. Hà hốn mấy món ăn này lại vô cùng thơm ngon. Đều do Ngọc Phương tận lực pha chế mùi vị hấp dẫn. Nhưng chàng ráng trền chế, dẫn lên tiếng hỏi. Lúc đó phải dùng phương pháp gì vậy? Ngọc Phương cười đáp. Bất tất phải hỏi, Đại Hiệp đã đáp ứng rồi. Hơn nữa chuyện này đối với ai cũng tốt. Đại Hiệp chỉ cần giữ tâm chính trực. Dù gặp chuyện gì cũng không thành vấn đề. Quang Sơn Nguyệt hỏi. Nhưng ít ra ta cũng nên biết mình đang làm gì chứ? Ngọc Phương cười. Đợi Đại Hiệp dùng bữa xong, tỳ nữ nói cũng không muộn. Thật ra đại hiệp bất tất phải hỏi gì nên lúc đó tự nhiên sẽ biết Quang Sơn Nguyệt hồ nghi vô cùng Nhưng chàng quá đói rồi Không băn khoăn gì nữa Quyết định ăn no trước đã Chàng liền cuối người xuống ăn lấy ăn để Đồ ăn ngon quá Nêm ném thật hoàn hảo Bữa ăn này mãn ý Rượu cũng thuần, mỹ vị thơm ngon Vừa ăn vừa uống Chàng tạm thời quên hết mọi chuyện Sau khi đã no bụng Chàng chợt nghĩ đến một chuyện kỳ quái Liền mỉm cười quay sang hỏi Ngọc Phương Ta nhớ ngươi từng nói, ngươi là cơ thiếp của trang chủ Trang chủ rõ ràng là nữ nhân kia mà Sắc mặt của Ngọc Phương hơi dao động Dĩ nhiên trang chủ lại nữ nhân Chẳng lẽ ở Đại Hiệp thấy nàng không giống nữ nhân? Hoàng Sơn Nguyệt lên tiếng đáp Ta không nói nàng không giống nữ nhân Nhưng nữ nhân làm sao có cơ thiếp được Ngọc Phương trầm mặt hồi lâu mới nhỏ giọng nói Tỳ nữ có nói nữa, Đại Hiệp cũng không hiểu thấu được. Có lẽ, Quang Sơn Nguyệt thấy ả đột nhiên ngừng lời liền hỏi. Sao người không nói nữa? Ngọc Phương u quán nhìn chàng rồi nói. Tỳ nữ không nói được, Đại Hiệp ăn có ngon không? Quang Sơn Nguyệt dỗ bụng cười đáp, ngon lắm, ta chưa từng ăn no đến ngày hôm nay. Ngọc Phương cười thốt, đây là lần thứ hai rồi, lần trước ở trên núi. Đại Hiệp cũng nói như vậy, chắc chắn lần đó là lời nói từ cửa miệng không phải xuất phát từ trong lòng của Đại Hiệp. Hoàng Sơn Nguyệt cảm thấy nạn rất tinh tế, chuyện gì cũng ghi nhớ rành rành. Một câu nói cũng không bỏ qua, chàng liền cười chân thành rồi nói. Ta nói lần nào cũng là chân tâm, lần trước sau khi lãnh giáo tài nghệ của người, ta nghĩ trên thế gian này, không có thức gì nêm nén ngon lành hơn nữa. Nhưng bữa cơm hôm nay ta mới biết Tai nghệ của ngươi còn cao minh hơn cả ta tưởng tượng. Giả như ta có cơ hội Được ngươi nấu cho ăn lần nữa Không chừng sẽ cảm thấy mấy món ăn hôm nay Vẫn chưa đủ ngon. Ngọc Phương chật hơi buồn nói Nhất ẩm nhất trác dài do tiền định. Tỳ nữ hy vọng được nấu mãi cho Đại Hiệp ăn Nhưng lại sợ bữa ăn hôm nay là bữa cuối rồi. Quang sư Nguyệt ngạc nhiên hỏi Nói vậy là sao? Ngọc Phương ưu quán đáp Có lẽ lần tới Dù tỷ nữ có bưng thức ăn tới trước mặt của Đại Hiệp Đại Hiệp cũng không thèm liếc tới Đặc biệt là sau khi Lần trị liệu kỳ này vào đêm nay quan Sơn Nguyệt lấy làm kỳ quái nói Liệu thương thì có quan hệ gì đến ăn uống chứ Ngọc Phương ngập ngừng một chút rồi mới lên tiếng đáp Có lẽ không quan hệ gì Mà cũng có thể có Đợi ngày mai rồi hãy nói Bây giờ mời Đại Hiệp đem bích Ngọc Phượng Hoàng theo tỷ nữ. Quang Sơn Nguyệt càng mù mờ, đành đem cái hộp gỗ theo sao Ngọc Phương, đi ra sao nhà. vượt qua mấy gian phòng trần thiết qua lệ, tới cầu thang dẫn lên lầu. Dưới đất trại thảm lông đỏ rực, Ngọc Phương lầm lũi bước lên lầu, quan Sơn Nguyệt lặng lặng đi theo. Lên tới lầu, quan Sơn Nguyệt không khỏi ngây người ra. Chàng thấy gian lầu là một tòa sảnh rộng, một nửa dùng màn lụa mỏng như xương khói bao bọc. Trước màn bài biển đủ các dạng gia cụ qua lệ. Sau màn là hồ tấm hình chữ nhật làm bằng ngọc thạch. Bên trong đổ đầy phân nửa chất nước màu trắng sữa, hơi khói làng mang, hương ngọt sai người. Điền quyển qua toàn thân lõa lộ đang ngắm mình trong ao, quay lưng ra ngoài. Qua lần màn mỏng chỉ thấy bờ dai của nàng thấp thoáng, nước màu trắng sữa, da thịt hồng nhạt thoang thoảng. Trong phong tình dụ dỗ lòng người, sáu nữ tử ngồi quanh ngọc trì đó là hồng phấn lục lệ, người nào cũng trang điểm như trước. Trong tai bồng một thứ nhạc khí, có hình thù kỳ quái, có thư tựa như sơn, có thư giống như địch, ngọc phương như tỉnh như không. Mời đại hiệp cởi áo. Quang Sơn Nguyệt ngẩn người. Tởi áo. Sao vậy? Ngọc Phương điềm đạm đáp. Dĩ nhiên là để giúp trang chủ trị thương rồi. quan Sơn Nguyệt quan mang. Trị thương sao phải cởi áo? Ngọc Phương liếc mắt nói. Ông trị là ôn Ngọc Quỳnh Tân Công hiệu có thể tăng nguyên ít thần. Sinh cơ bổ quyết. Nội thương trang chủ mắt phải khá nặng. Nội trong hai ngày ngắn ngũi. Muốn làm tan quyết ứ, tạo quyết nhục mới, tiêu trừ gân đã bị thương, tất không thể thiếu thứ Huỳnh tương đó. Đại Hiệp có thể dụng song thủ án lên quyệt tam tiêu của trang chủ, nhờ vào công hiệu của Bích Ngọc Phượng Hoàng, mà trợ lực, tóc thành. Thủ pháp liệu thương này, Quang Sơn Nguyệt có biết, nhưng chàng không hiểu tại sao phải tỏi bỏ y phục của mình ra. Ngọc Phượng biết ý của chàng, nàng cười cười rồi nói tiếp. Ngọc Tương đó thực lực cực mạnh. Đại Hiệp không cởi áo, cũng không sao. Nhưng khi ngâm mình ở trong Ngọc Trị, thì, thì y phục lập tức bị Ngọc Tương ăn nát không còn một sợi giải. Hoàng Sơn Nguyệt thất tinh, Ngọc Phương lại cười. Đại Hiệp an tâm đi. Có bích Ngọc Phượng Hoàng hộ thân thì không bị Ngọc Tương làm thương tổn được đâu. Đồng thời trang chủ cũng nhờ có bích Ngọc Phượng Hoàng của Đại Hiệp bảo hộ cơ thể, không cho Ngọc Tương ăn phá. Hoàng Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi, sao phải dùng thứ dược dật gây gớm như vậy? Ngọc Phương đáp, muốn trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi hoàn thành chuyện khổ luyện đáng nửa năm, tự nhiên phải mượn sức dựt dật kịch liệt như vậy. Gia thịt sinh trưởng biến thành một người mới. Đại Hiệp, ngậm bích Ngọc Phượng Hoàng vào trong miệng. Khi nghe tiếng nhạc lập tức dẫn công thi truyền, Hoàng Sơn Nguyệt hơi do dự Ngọc Phương không nhận được nữa, nàng lên tiếng thôi thúc. Đại hiệp chờ gì nữa? Lần này hồng phấn lục lệ tấu khúc, Cửu thiên quyền âm trợ giúp trang chủ liệu thương. Kềm chế tâm ma nhiễu loạn, Tuyệt thể thi chuyển, phong lưu trận trưởng, Dơi đại hiệp đồng. Nỗi lo ở trong lòng Hoàng Sơn Nguyệt không phải là vụ đó, Nhưng chàng không nói gì được, Đành ngậm bích Ngọc Phượng Hoàng vào miệng, dán mạng bước tới dục trì. Vừa bước vào dục trì, chàng liền cảm thấy thứ dịch thủy màu trắng sữa đó lạnh đến thấu sườn, đồng thời y phục ở trên mình, khi ngắm nước lập tức quá thành một luồng bạch khí. Phần ngâm dưới nước nhìn không thấy, nhưng phần lỗ ở trên mặt nước sau khi ngâm nước đều, trong luồng bạch khí đó mà tan biến. Bây giờ chàng mới biết thứ nước đó quả như Ngọc Phương đã nói, lợi hại phi thường, trong lòng hơi thất thận chân không ngừng bước về phía điện nguyệt qua. Đến khi đầu gối của chàng chạm vào da thịt mềm mại của nàng, chàng mới giật mình ngừng bước. Cảm giác da thịt đụng chạm đủ để chứng minh y phục của chàng đã bị quỷ diệt và dược thủy đã ăn nát cả rồi. Điện nguyệt qua vốn đang nhắm nghiền đôi mắt, khi quang sắc nguyệt chạm phải mới mở mắt ra. Nàng quay lại nhìn chàng mỉm cười nhẹ nhẹ, thanh âm cực nhỏ. Xin Đại Hiệp dùng song thủ án trên Nguyệt Tam Tiêu của ta Bất kể ta có phản ứng gì thì cũng không được buông tay Đây là lối trị liệu hết sức là nguy hiểm Nếu Đại Hiệp không phải là chính nhân quân tử Thân này vô lượng ra sao cũng không chịu dùng tới hạ sách này Hoàng Sơn Nguyệt miệng ngầm bích ngọc phượng hoàng Không còn ách gì lên tiếng Chỉ gật đầu thọ song thủ ra Mò tìm vị trí huyệt tam tiêu của nàng Ấn sát lòng bàn tay vào Nơi bàn tay của chàng chạm vào cực kỳ mềm mại cảm giác đó chàng chưa từng hưởng Trong trong lòng không khỏi bất an Nhưng chàng biết chuyện này quan hệ khẩn yếu Không dám vọng niệm Liện tập trung thành ý Chính tâm mắt ngó mũi Lưỡi ghim hàm dụng phương pháp đã tỏa liện khí bình thời Tâm thần quy thuận tới cảnh giới Một hạt bụi cũng không nhiễm được Chuẩn bị bắt đầu Ngọc Phương gián mạng Tiến vào Thấy tình trạng liền lên tiếng thuốc Đại hiệp làm vậy không được Quang sư Nguyệt không mở miệng được Dội đưa một quan liếc nhìn ra Dễ muốn hỏi tại sao Ngọc Phương cười nói Đại hiệp đang giúp trang chủ trị thương Tất phải để mắc chú tâm vào trang chủ Cần cứ theo phản ứng tâm tình Của trang chủ mà xử trí hợp lý Quang Sơn Nguyệt lừa bích Ngọc Phượng Hoàng sang một bên má hỏi giọng ngưỡng nghiệm Ta làm sao biết được phản ứng tâm tình của trang chủ? Ngọc Phương đáp Đại Hiệp cứ nhìn trên mặt của trang chủ Bu lỏng tâm tư, tâm thần cùng trang chủ hợp lại thành một Tự nhiên có thể hội được tư tưởng tâm tình của trang chủ Quang Sơn Nguyệt đưa một quan ngưng chú trên mặt của Điền viễn qua Thấy nàng nhiếu mày, chừng như đang cố nén thống khổ Ngọc Phương liền nói Kháng lực của trang chủ không chống nổi, dược tính nữa rồi. Mau bắt đầu đi. Sáu cô gái đã chuẩn bị nhạc khí sẵn sàng. Vừa nghe Ngọc Phương hạ lệnh lập tức tấu nhạc, tự chỉ thập phần ăn ý. Nhưng Quang Sơn Nguyệt không nghe thấy thành âm gì hết. Không khỏi cảm thấy kỳ quái. Một Quang lại đưa mắt về phía Ngọc Phương như muốn hỏi ả, nguyên cớ ra sạc. Ngọc Phương nghiêm mặt, vội vàng lên tiếng. Đại Hiệp không nên nhìn tỳ nữ, màu chú ý đến mặt mày của trang chủ, phải hoàn toàn quên cả bản thân. Lúc cùng trang chủ hợp nhất tự nhiên sẽ biết. Hoàng Sơn Nguyệt thấy ả nói rất nghiêm trọng, trong lòng hơi quảng, liền chú mục nhìn điện quyển qua. Tận lực khai trừ tạp niệm, nhất tâm nhất ý, hợp hòa với tri giác của nàng. Quả nhiên một khoảnh khắc sau. Trong tay của chàng bắt đầu nghe thấy một điệu nhạc do ve, yeah, không phải ti cũng không phải trút, lại thập phần nhu Mỹ dễ nghe, liền chú tâm nghe kỹ. Tiếng nhạc càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng mỹ diệu, dường như lỏng ngọc dạo tầm giữa mây gió, tiêu sử thổi địch giữa đêm khuya, khiến cho tâm thần của chàng thập phần an định. Âm niệm thảnh thơi, ngoại trừ tiếng nhạc trong tay ra, chàng không còn... Nghe thấy gì khác hơn nữa. Nhưng lòng bàn tay của chàng lại cảm thấy thân thể của Điền Nguyễn qua rung động nhẹ nhẹ. Chỗ tiếp xúc đang ấm áp, bỗng biến thành nóng như lửa. Nhiệt lực đó truyền đến tận tâm trạng của chàng, khiến chàng cảm thấy thập phần bất an. Lúc này trên mặt của Điền Nguyễn Hoa, lộ rõ một màu đỏ ẩn. Quang sân nguyệt tâm thần rung động tột nhiên, nhớ đến lời nói của Ngọc Phương. Biết đó là củ thiên quyền âm dùng để phụ trợ Điền Nguyễn Hoa khắc chế tâm ma nhiễu loạn. Nhìn thần thái của Điền Nguyễn Hoa nhất định là tâm thần đã từ từ dục động. Chàng liền đem chân lực từ lòng bàn tay thoát ra. Dần dần Điền Nguyễn Hoa khôi phục lại thần thái bình thường. Người bắt đầu mát lại. Ngọc Phương bên cạnh tự nãy rất là cẩn trương. Lúc đó mới thở vào một hơi. Hài quá! Bây giờ đại hiệp và trang chủ tâm thần đã hợp nhất, sướng khổ cùng chia, vui buồn cùng hưởng, tỷ nữ có thể đi chuẩn bị chuyện về sao rồi. Nói xong liền khởi thân bỏ đi, đi Nguyễn qua thần sắc hơi rúng động, như muốn kêu á đừng có đi. Nhưng Ngọc Phương giả như không nghe thấy, đi một mặt lèo ra bên ngoài. Tiếng nhạc lại chuyển, lần này biến thành trầm lắng. Chừng như kể về một người đã chịu đựng nhiều buồn khổ. Đêm mưa ngồi trong nhà vắng, đối diện dây ngọn đèn hiêu hát nâng chén chuốt sầu. Mỗi chén rượu uống vào là khơi dậy một quá khứ, không muốn nghĩ tới. Từng giọt mưa điểm lên sông cửa, tí tách không ngừng. Lọt vào tay càng thêm buồn, càng thêm niệm ai quán. Nhớ lại một đời trôi nổi, thần thế trầm luân đã qua rừng mà vẫn một thân một mình và bệnh triền miên, linh góc biển chân trời chẳng biết về đâu. Trên mặt cố Điền Miễn qua hiện rõ nét âu sầu, xem chừng nàng cảm nhiễm hành trình buồn khổ của cuộc đời người. Mở mắt thịnh thịnh vẫn không nhận ra được mục đích tạo chết còn nữa. Cảm giác của Quan Sơn Nguyệt cũng vậy, nhưng lòng bàn tay cố chàng còn cảm thấy được thân người của Điền Miễn qua lạnh lẽo vô cùng. Lạnh buốt hơn cả nước ở bên ngoài Đó nhất định là tâm ma đang tác quái Chàng liền gia tăng chân lực Chú tâm truyền dẫn Nhưng không thấy hiệu dụng gì Nhưng tâm thần của Điện Nguyễn Hoa Dẫn ấm lại Chính là quan Sơn Nguyệt Cũng bị tiêm nhiễm sức lạnh của nàng Lạnh khó mà chịu nổi Tiếng nhạc lại càng thay lương Như khóc như than Khiến chàng sức nữa phải rơi lại Quang Sơn Nguyệt trong lòng sợ hãi, thật sự không biết phải làm gì. Mai mà linh cơ đột biến, chàng nghĩ ra đây hoàn toàn là do tiếng nhạc. Nhạc âm khơi dậy tâm ma, tự nhiên phải dùng lực, lượng tâm linh để đối kháng. Chàng liền trấn đỉnh tâm thần, trong đầu miên mang cố tìm chuyện vui vẻ để nghĩ. Nhưng những tao ngộ trong đời chàng rất ít có chuyện gì sướng khoái. Phiêu bạc trên giang hồ hành hiệp trong nhân thế. Đầu đầu cũng đụng phải phiền toái. Từ Đại Mạc, chàng bắt đầu thể hiện hùng phong. Ủy trượng giàu quy danh của Minh Đà lệnh chủ của sư phụ. Vừa xuất hiện đã trở thành nhân vật được mọi người để mắc tới. Nhưng phù danh là vật ngoại thân. Đời chàng ngày một buồn bã hung độ ngày một bành trướng, ma đạo ngày một hưng thịnh. Địch nhân càng lúc càng nhiều, thế lực tà ác càng lúc càng mạnh. Em vào thân thế của chàng trắc trở, mẫu thân nguyệt qua phu nhân vừa tạ thế. Nghĩ tới đây khí thế anh hùng của chàng như bị quét sạch, bất giác phải rơi lệ. Điền Nguyễn Hoa đã phát rung, chính chàng cũng cảm thấy luồng khí lạnh đến thấu xương, chỉ lát nữa là đã hết đường kháng cự. May là một chút trí não còn chưa hôn mê, chàng lại chuyển tư tưởng sang hướng khác. Bắt đầu tìm những chuyện đáng hoài niệm. Có gì đáng hoài niệm đây? Tâm tình như biển cả của Trương Thanh Thanh. Nỗi luyến ái của xà cơ gian phạm. Sự tín nhiệm không chút tà tâm của Lạc Tiểu Hồng. Tạm tình của rất nhiều nữ tử khác đối với chàng. Nhưng chàng lại cứng cỏi tiệt tình phụ rảy bọn họ. Nghĩ đến đó trong lòng chàng hơi cảm thấy có lỗi. Cảm giác có lỗi khiến cho chàng bừng tỉnh tâm tư. Cuộc đời dù gì cũng rất dễ thương, bao nhiêu nữ lan mỹ lệ như vậy. Bọn họ đã nhiệt tình vì ta, ta nên báo đáp lại bọn họ. Luôn tư tưởng đó khiến cho trong lòng của chàng bốc lên một hơi ấm. Chàng biết mình đã tìm được phương pháp ứng phó, liền thuận theo lượng tư tưởng mà phát triển. Chàng lập tức nghĩ ra thế giới này, mỹ lệ làm sao? Sinh mệnh này có nghĩa lý gì đâu. Đường thành thành Thanh, Giang Phạm, bọn họ đều là tuyệt sắc nhân gian. Rồi chàng lại nghĩ đến mối tình tuyệt đẹp của sư phụ và Lâm Hương Định. Cuối đời cùng nhau quy ẩn, tiêu giao tuế nguyệt. Đó mới chính là cuộc sống chân chính Nhật lực ở trên người chàng tự nhiên truyền sang Điện Nguyễn Hoa, giúp cho nàng dần dần khôi phục lại sức ấm, sắc mặt từ ái nhật chuyển thành hồng phớt. Quang Sơ Nguyệt đột nhiên phát hiện, Điện Nguyễn Hoa ngay trước mắt. Có một vẻ đẹp mê hồn. Đó là thứ phong dẫn của phu nhân thành Thục Chàng không biết dùng ngôn từ gì để hình dung. Nhưng chàng cảm thấy thứ phong dẫn đó. Trương Thanh Thanh không có. Nữ tử nào chàng từng gặp qua cũng đều không có. Tầm khóe mắt của Lý Trại Hồng ẩn hiện có chút phong dẫn như vậy. Nhưng chàng luôn coi Lý Trại Hồng là bậc tôn trưởng. Một mực thành kính. Nên chàng chưa từng động tâm. Vì thứ phong dẫn đó. Nhưng hiện tại chàng đã vì Điện Nguyễn qua mà động tâm Thật sự động tâm Chàng có thể nhẫn tâm ly khai Trương Thanh Thanh cử tuyệt gian phạm Vì họ tuy rằng là đẹp tuyệt thế Nhưng thiếu đi sự hấp dẫn đối với chàng Tiếng nhạc lại chuyển biến Lần này là một loại nhạc quỷ Mỹ Khiến cho chàng hướng khởi một thứ xung động chưa từng có Tình thể của Điện Nguyễn Hoa bắt đầu tỏa ra sức nóng kinh hồn Hoàng Sơn Nguyệt lại rúng động tâm tình, hai bàn tay án trên mình của Điện Nguyễn Hoa cũng phát ra cảm giác bất thường. Chàng thản thốt, dội rục xong thủ trở về, đến người chàng cảm thấy có một luồng hơi nóng thoang thoảng. Tiếng nhạc đột nhiên ngựng bạc, màng lũa mỏng vén lên, Ngọc Phương xông vào, nhìn sáu thiếu nữ rồi hét lớn Bọn người muốn chết hay sao, không ngờ dám dạo thứ dâm khúc đó. Sáu nữ tử kia đồng thời dùng dậy, dùng nhạc khí trong tay tấn công Ngọc Phương. Ngọc Phương mặt tái xanh, lập tức động thủ, chống tự lại. Quý thính giả thần mến, bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hồn phần thứ 59, tác giả Tư Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 60 trong chương trình kế tiếp. Chương vũ sinh tạm biệt.